Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tương đối vắng vẻ Cả bọn đều nhất trí ngay Vì đó là một địa điểm lý tưởng Hơn thế nữa Một thằng bạn của Trần dạo trước từng phụ bếp cho restaurant này Đã kể cho Trần nghe rõ mọi sinh hoạt trong quán Đông cầm chai bia, đứng dậy, hăng hái, góp ý Tao làm nhà hàng tao biết Thứ năm là ngày lễ tạ ơn Nhưng hiểu ăn không đông khách lắm Vì nhiều gia đình làm tiệc ăn thịt gà Tây ở nhà Thứ bảy mới là đông khách Thu nhập mới nhiều Mình nên hành quân vào thứ bảy 11 giờ nhà hàng đóng cửa 10 rưỡi thì họ không nhận khách mới nữa Như vậy thì khoảng 11 giờ kém 15 mình xông vào Lúc ấy thằng chủ đang đếm tiền để chuẩn bị mang về Hiệu ăn hết khách Mà nhân viên trong tiệm cũng đã về bớt Giờ đó là cái giờ tiện nhất Cả bọn nhìn đông cảm phục Trần rất hài lòng vì Đông tính toán còn chi tiết hơn cả Trần Trần đứng dậy phân công Chúng mày nghe đây này Mình đậu xe ở sân sau nhà hàng Vào bằng cửa bếp Thằng Đông lái xe Ngồi yên ngoài xe Nổ máy chờ sẵn Tao với thằng Lũy Thằng Báo cùng vào Thằng Báo thì canh cửa trước Tao với thằng Lũy lại thẳng quầy Lấy tiền xong thì rút hết ra cửa sau Chạy thẳng về nhà thằng Lũy Cần nhất là đánh nhanh rút nhanh Chúng mày có ý kiến gì không? Đông ngước nhìn Trần nói Tao vào với mày để thằng Báo lái xe Lúc này nó cứng tay lái lắm rồi Xe nó còn mới mà lại bốn cửa tiện hơn Báo, mày nhớ đổ đầy xăng Thay bảng số giả Từ đây đến Thanh Si Vinh còn một tuần nữa Mình chia nhau lại cái tiệm Queen's Noodle Nghiên cứu hiện trường để nắm vững đường đi nước bước Nhưng có đừng có đi cả bọn Nhớ họ để ý tất cả đều nhất trí tán thành, hăm hở chờ ngày ra tay. Cả bọn hình dung trước diễn tiến mọi việc chắc sẽ lại cũng giống như vụ ăn hàng tiệm vải hoa gấm, chỉ chưa đầy 10 phút đã xong, cả đám hân hoan rút lui, ôm đống tiền về mở tiệc liên hoan. Nhưng đúng ngày thứ 5 lễ tạ ơn, nghĩa là chỉ còn 2 hôm nữa là đánh cướp tiệm ăn, thì bất ngờ đông té cầu thang, bị thương cả chân lẫn tay. Chẳng phải Đông bất cẩn mà chỉ vì căn phòng Đông thuê trên gác, muốn leo lên, cầu thang sắt đặt bên ngoài. Mùa này tuyết nhiều, lắm hôm nhiệt độ xuống quá thấp, lớp tuyết phủ đóng băng thành đá qua đêm, rất dễ gây tai nạn vì trượt chân. Sáng hôm ấy, Đông ngủ dậy trễ, pha cà phê xong tìm gói thuốc lá mới sực nhớ ra trong túi áo túi quần đã hết sạch. Rất may là trong xe của Đông, lúc nào cũng có sẵn cả cạt tân. Đông khoác tạm chiếc áo mưa Sỏ chân vào đôi giày ba ta Chạy xuống xe lấy thuốc Mới bước ra đầu cầu thang Ở bậc thứ nhất Đông đã trượt chân Lộn nhào xuống Nằm sóng xoài trên mảnh sân phủ tuyết Bà chủ đang ăn mì gói trong nhà Nhìn thấy vội chạy ra đỡ đông dậy Bà vốn quý đông lắm Bởi người thuê nhà như đông Là thuộc loại rất hiếm Không bao giờ thiếu tiền hay trễ tiền nhà Không làm phiền gia chủ Đã thế Đông lại còn tu bổ sửa chữa Để căn buồn ngày càng khang trang hơn Bà xót xa bảo Khổ thân có gãy xương không Để tôi chở cậu vào nhà thương nhé Mặt Đông nhăn nhó Để lộ nét đau đớn ghê gớm Nhưng gã bảo Cháu làm gì có bảo hiểm Vào nhà thương tiền đâu mà trả Bà chủ thở dài thường thượt Hồi, Lại thế nữa Thôi được rồi Thôi để tôi tôi đưa cậu lên gác nằm nghỉ vậy Chủ nhà diều đông lên phòng Cầu thang không cao lắm, chỉ khoảng 2 thước mà Đông phải mất đến 15 phút mới tới nơi. Tay Đông bị thương nặng hơn cả chân. Bởi khi ngã xuống, gã đưa tay trống xuống sàn theo phản xạ, làm cổ tay quẹo hẳn đi. Chưa kể, vết chảy khá rõ nét trên mặt. Đông để nguyên giày, nằm ngửa trên sofa. Chủ nhà xoa dầu và lấy khăn bông, bó tay cho Đông đỡ đau rồi rút lui để gã nghỉ ngơi. Được tin bất ngờ Trần và hai đứa kia kéo sang ngay châm cũng tò mò đi theo Làm Đông hết sức ngạc nhiên Đông nhìn châm thầm ngỏ lời cảm ơn Nhìn quần áo Đông thấm ướt loang lộ Đầu tóc bù xù, da mặt chảy xứt Chân đi khập khiễng Nhất là cánh tay phải bó trong chiếc khăn bông Phải dùng sợi dây đeo lên cổ Cả bọn cùng thất vọng não nề Trần không hề phân ưu Chỉ lắc đầu chán nản bảo Đông mẹ mày đi đứng thế nào mà đến nông nỗi này còn làm ăn mẹ gì được nữa có hai hôm nữa thôi Đông gượng cười đáp nhỏ cầu thang bị đóng băng trơn quá tao lộn cổ cả mấy vòng không vỡ đầu là may đấy rồi đông dùng tay trái bàn tay không bị thương rút điếu thuốc cắm nghe chuyện hot nhất tại đọc